Mời các bạn theo dõi tiếp Bộ tiểu thuyết Linh sĩ Huyền Huyễn Người tìm xác Của tác giả Lạc Tâm Làng Do Lưu Hà diễn đọc Phát ảnh duy nhất trên cộng đồng audio Lạc Hồn Cốc Chấm thứ 31 Đền tội ngay tại chỗ Các dân khải làm sao biết được Đinh nhất chưa dùng hết sức giờ thấy gã ba lần b lượt nhắm vào tôi ánh mắt anh lạnh lẽo nội ý giết người đây là lần đầu tiên tôi thấy đình nhất có ánh mắt như vậy tôi hiểu ngay anh ta đang muốn giếtát Sơn Khải tôi không muốn làm loạn rồi giết người ở đây dù gã khốn này có chết một vạn lần cũng không đủ đền tội Nhưng phải giao gã cho cảnh sát xử lý Chứ không phải do chúng tôi trừng phạt Tôi vội quát Không thể giết cả Đình nhất nghe xong Ánh mắt thay đổi Có lẽ anh ta đã hiểu ý của tôi Biết nếu làm chết người ở đây Sẽ gặp phiền phức Nên khi ra tay Cũng thù bất lực lại Nhưng dù có như vậy Thì vẫn đánh gãy hai chân của Cát Sơn Khải Thấy Đình Nhất giải quyết được Cát Sơn Khải một cách nhanh gọn Tôi vội cởi thắt lưng rồi ném cho anh ta Đây này, cứ cho gã lại trước đã Không ngờ lúc này, chú Lê đã trốn từ sớm Lại đưa cảnh sát quay lại Thì ra, ông ấy chạy đi báo cảnh sát Bà chúng tôi rất ăn ý nói với cảnh sát rằng Mình bị các dân khải lừa tới đây Lấy danh nghĩa bán dê Để giết người cướp của Tôi còn kể với cảnh sát là Các dân khải có nói Mấy người gã giết trước đó Đều được chôn trong vườn Chẳng có ai phát hiện ra Nên gã cũng muốn chôn chúng tôi ở đây Sau đó cảnh sát đào được chín cái xác trong vườn Là những công nhân đã mất tích Và gia đình nhà họ chu Các dân khai bị áp dài về cục cảnh sát Gã khai ngay trong đêm Cả gia đình, nhà chú Chính là nạn nhân đầu tiên của gã Năm đó vì chuyện làm ăn thất bại Nên gã muốn tới nhà chú vay tiền Không ngờ người nhà chẳng những không cho vay Mà còn chế nhạo gã mơ mộng háo huyền Chẳng có đầu óc làm ăn Các dân khai không căm lòng Mới chửi chú mình vài câu Sau đó định ra khỏi nhà Nhưng vừa đi được mấy bước Gã thấy trong sân có con dao Thím hay dùng để dóc xương Đầu gã hàn nóng lên Cầm sao quay lại Sau khi giết người Gã cũng hoảng sợ vác mồ hôi khắp người Vội vội vàng vàng Cầm hùng khí chạy thẳng về nhà Về đến nhà Gã rửa sạch vết máu trên người Rồi mới tỉnh táo lại Biệt chuyện tôi này Sớm muộn gì cũng bị người ta phát hiện Đến lúc đó, nếu không cẩn thận thì sẽ bị cha ra ngày cả bông nghĩ đến bạn trai Lứa Trạch Quỳ của cô em họ từng đến nhà chú thím làm loạn. Lúc về, tên đó còn để lại một câu độc địa chỉ bằng gác đồ tồi lên đầu tên đó. Thế là đêm hôm ấy, cả vội cầm con dao giết người ném vào sân nhà Lứa Trạch Quỳ. Có lẽ vì lần đầu tiên giết người chót lọt Chẳng những không bị trừng phạt Mà còn thừa kế được căn nhà của chú Thế nên Gã này sinh cảm giác sung sướng khi giết người Vì vậy khi những người công nhân nhặt bông Đến thuê nhà Gã lại tiếp tục ra tay với họ Gã phát hiện vợ mình Nhân lúc gã ra ngoài làm ăn Mà gian díu với bạn hàng của chồng Cũng chính là người đàn ông họ chu Bị giết cả nhà kia Vì thế gã mới làm vợ hôn mê Sau đó dàn cảnh vợ mình treo cổ tự sát Sau khi vợ Cát Sơn Khải chết Gã không ra tay ngay với nhà họ chu kia Mà yên lặng chờ cơ hội Chờ mấy năm Cuối cùng gã cũng đợi được thời cơ tốt nhất Họ chú mới mua một căn nhà Nên muốn sửa sang lại Nhà mà tên nó thuê lúc trước Vừa đúng lúc hết hạn Thế là Cát Sơn Khải vợ tốt bụng Cho gia đình họ ở ở ngôi nhà đó. Vì mang tiếng là nhà ma nên mới để gia đình họ Chu mượn. Sau khi xong việc, Lê nói với tôi: "An này không đơn giản đâu, tuy các dân khai đã nhận tội nhưng năm đó tòa án đã xử oan Lức Trạch Quỳ. Nếu bây giờ lật lại bản án thì sẽ liên lụy đến rất nhiều người từng nhận vụ này." Đã nhiều năm trôi qua, Từ công an đến nhân viên viện kiểm sát Trong số những người từng tham gia vụ án này Có người đã về hưu từ lâu Nhưng cũng có người có thể đã thăng chức Nếu bây giờ lật lại bản án năm đó Những người này đều phải chịu một phần trách nhiệm Cho nên muốn lật lại phán quyết năm đó Cũng rất khó khăn Nghe chú Lê nói Tôi cảm thấy hơi nạt chí Biết rõ là sự sai Nhưng lại không thể phản án Tôi cảm thấy bất bình tay Cho những oan hồn đã chết kia Nhưng dù có bất bình Thì làm được gì chứ Việc tôi có thể làm Chỉ là giải cứu họ ra khỏi bùn đất Để người thân biết Họ đã chết ở nơi đất khách quê người Tôi cũng chỉ làm được đến thế mà thôi Hai ngày sau Đúng như chú Lê nói Chúng tôi được gọi lên cục cảnh sát Để tìm hiểu vì sao chúng tôi lại xuất hiện ở đó Và đã chế ngự được các dân khải như thế nào Nhìn vẻ mặt của những người này Tôi hiểu họ hoàn toàn không muốn Một vụ án nghiêm trọng như thế Lại xuất hiện trong khu vực mình quản lý Tôi biết năng lực của mình có hạn Chỉ có thể làm được đến mức này Nhưng tôi tin Nhiều mạng người đã mất như vậy Sẽ không bị cho qua dễ dàng Rồi đến một ngày Các vong hồn sẽ được giải oan thôi Vì chuyện này Mà chúng tôi tới Uruk-khi Muộn mất mấy ngày Lúc đến đây La Hải đã chờ sẵn để đón chúng tôi Lúc đầu chúng tôi đã thống nhất Khi nào về Bắc Kinh Sẽ đi gặp khách hàng Nhưng không ngờ lần này Người đó cũng tới Tân Cương Lần đầu tiên nhìn thấy chị Bạch Tôi hết cả hồn Tôi vốn cho rằng khách hàng của chú Lê là một ông già giàu có Nào ngờ khi xuất hiện, đây là một người phụ nữ cực kỳ xinh đẹp Có lẽ tôi thể hiện quá rõ Nên chị Bạch phải cười duyên rồi nói Chắc cậu đây là Trương Tiến Bảo Chỉ đang nghe chú Lê kể về khả năng của em Hôm nay được gặp quả nhiên là tuổi trẻ tài cao Cũng chẳng biết chị ta đang khen thật hay là nói mát Tôi ngại đỏ căm mặt. Chị Bạch nghỉ ở khách sạn Hinton, thuộc khu Mễ Đông. Thật ra chị ta đã đợi chúng tôi hai ngày rồi. Chú Lê không ngờ chị sẽ đích thần đến Tân Cường. Hỏi ra mới biết, lần này chị Bạch tới là muốn nhờ chúng tôi một vụ khác. Chị ta có quen con gái của bạn học cũ là Triệu Mẫn, sắp lên năm ba. Hẹn này cô gái và bạn học đến Tân Cường Để tham gia chương trình leo núi ngoài trời Tính của Triệu Mẫn khá bương bình Lúc đi leo núi với bạn học Thì có mâu thuẫn Sau đó cô gái hẳn rỗi bỏ đi hướng khác một mình Lộ trình mà họ đang đi Là con đường quen thuộc Mà đa số những người leo núi thường đi Nên bạn của Triệu Mẫn Cũng không quá lo lắng Hơn nữa Cả đoạn đường này Triệu Mẫn có ý kiến quá nhiều Nên chẳng có ai tự nguyện đuổi theo cả Dù sao cũng cùng đi với nhau Có tức giận vì tranh chấp Thì cũng không thể để cô gái đi một mình được Thế là mọi người hạ trại Ở nơi họ tách ra Chờ chiều mẫn hết giận Thì tự quay về Kết quả cả đám chờ một ngày trời Vẫn không thấy chiều mẫn đâu Thời trời sắp tối Bây giờ họ mới lo lắng Bạn hàm sinh đi tìm thử ở những nơi gần đó, vẫn không có tung tích của triệu mẫn. Lúc này họ mới nghi ngờ, không biết có phải triệu mẫn đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn rồi không. Thế là họ tất tà, chạy tới chỗ trực thăng cứu hộ để xin giúp đỡ. Vì con đường này thường xuyên có người leo núi, nên dân địa phương rất quen thuộc. Nhưng dù vậy, họ đi tìm trong 48 tiếng, cũng vẫn không thấy người. Bạn học liên lạc với cha mẹ của Triều Mẫn ở Bắc Kinh Khi biết con gái đã xảy ra chuyện Họ lo lắng chạy đến Tân Cường tìm con gái Cha mẹ của Triều Mẫn huy động khá nhiều người và vật lực để đi tìm Nhưng vẫn không thu hoạch được gì Trường thứ 32 Triệu Mẫn chưa chết Thời gian trôi qua xác xuất Triều Mẫn còn sống càng thấp hơn Một tháng sau khi xảy ra chuyện những người tình nguyện giúp đỡ tìm kiếm đều dần từ bỏ dù cha mẹì mẫn không vui nhưng hiện thực chính là như thế một cô gái không thể nào cô độc sinh tồn ở nơi Hoàg xã lâu như vậy được làm cha mẹ tâm nguyện lớn nhất của họ là có thể sớm tìm thấy thi thể để đưa con gái về nhà nhưng với tình huống của triệu mẫn xác suất tìm được Du thể Rất rất thấp Có rất nhiều vụ án Mất tích đặc biệt Phải đến nhiều năm sau Mới bị khách qua đường vô tình phát hiện ra Nhưng trùng hợp như vậy Chỉ là số ít Nhiều người mất tích Đến này vẫn không thể tìm thấy si thể Bật đặc sĩ Cha mẹ trưởng mẫn Phải mời rất nhiều thầy Pháp đến Hy vọng có thể tìm được thi thể của con gái Nhưng sự thật chứng minh Những cái đó đều là lừa đảo Chẳng ai có ích cả Về sau chị Bạch nghe được chuyện này Vì là bạn học cũ lâu năm với họ Thấy hai vợ chồng đang thương quá Nên chị ta đồng ý giúp họ Liên lạc với chú Lê và tôi Không khéo là lúc ấy Chúng tôi đang ở tầng sa mạc Tân Cương Nên không thể liên lạc với chúng tôi được Vì thế Chị Bạch đành phải tới Urungqui trước Để chờ chúng tôi Còn cha mẹ của Triệu Mẫn bị chỉ đuổi về Bắc Kinh, đem vài món đồ Triều Mẫn thường dùng tới. Chắc Chu Lệ đã kể cho chị Bạch nghe cách tôi tìm người, nếu không sao chị ta lại biết mà để cha mẹ của Triều Mẫn về nhà tìm đồ dùng của cô ấy. Chị Bạch kể ngọn nguồn câu chuyện xong thì đưa chúng tôi một tấm bản đồ. Trên đó vẽ con đường mà Triều Mẫn đã đi. Mới nhìn thì thấy đây là một con đường không thể bình thường hơn. Chị Bạch có mời tới một hướng dẫn viên địa phương. Anh ta nói rằng lúc trước đã từng đưa rất nhiều người leo núi đi qua con đường này. Nó rất thích hợp cho những người mới tập. Chỉ có một con đường như vậy, nếu không phải một thân một mình, thì chắc sẽ không thể xảy ra chuyện gì được. Nghe đến chuyện chiều mất này bình thường kiêu ngạo, quen thói mới có kết cục như vậy. Ngâm lại cũng tiếc. Cho lứa tuổi còn như hoa Sau đó Chị Bạch đưa ảnh của triệu mẫn cho chúng tôi Nhìn xong Tôi cũng hiểu vì sao con nhóc đó Lại ngang ngược như vậy rồi Có sắc Lại có gia cảnh tốt Ông trời đã tặng hết những thứ tốt đẹp cho cô ta Nếu tính quá tốt nữa chỉ sợ sẽ hoàn hảo đến mức Chẳng giống người thường Ngay cả lão già chú Lê này Cũng lắc đầu than đáng tiếc liên tục Tiếc cho cô bé này quá Tôi mà là cha mẹ của cô bé Chắc cũng đau lòng chết mất thôi Hai ngày sau Theo lời chị Bạch Chúng tôi chờ cha mẹ của Triệu Mẫn Ở Urumquy Họ về Bắc Kinh lấy đồ Rồi lên chuyến bay sớm nhất Để quay lại đây Vì tiết kiệm thời gian Chúng tôi đi thẳng đến sân bay Đi Yopu để đón họ thấy cha mẹ Triệu Mẫn Tôi phát hiện Nhân sắc của cô nàng Hoàn toàn được kế thừa của cha mẹ mình. Dù trông hồi lớn hơn chị Bạch, nhưng bản về khí chất hay dung mạo lúc còn trẻ của bà thì chắc chắn là mỹ nữ hạng nhất. Cha của cô khoác áo nhung cừu đen, tuy gương mặt cương nghị của ngẫy chằn ngập bi thương, nhưng dù sao cũng kiên cường hơn vợ mình nhiều. Cha của Triệu Mẫn lễ phép bắt tay chúng tôi, sau đó khách sáo nói: "Tôi là Triệu Cương Đây là vợ của tôi thẩm quyền Bạch Như đã gọi cho chúng tôi rồi Rất cảm ơn mọi người có thể giúp đỡ trong thời gian này Vợ của tôi là đàn chị Học cùng trường với Bạch Như May là nhờ cô ấy giúp Chúng tôi mới gặp được các vị cao nhân đây Chú Lê xua tay Ngày chiều khách sáo quá Chúng tôi không phải thế ngoài cao nhân gì đâu Rất tiếc Về chuyện của con gái anh Nếu anh đã là bạn của cô Bạch Đương nhiên chúng tôi phải giúp rồi Không biết, thứ mà chúng tôi cần, anh chị đã mang tới chưa? Triệu Cương vừa lấy cái túi sách da màu hồng, rồi đưa cho chu Lê. chu Lê nhận lấy mở ra xem, trong đó có một ít đồ trang điểm của con gái. Tôi thấy kiểu sáng của cái túi khá quen, xem ra không rẻ chút nào. Bên trong chỉ là ít đồ dùng nhỏ của con gái, nhưng mỗi thời son thôi, cũng đủ để tôi mua một tháng thức ăn. Chú Lê đưa túi cho tôi Tôi nhận lấy rồi quan sát tỉ mỉ túi da màu hồng này Giờ tôi mới nhận ra Đây chẳng phải là thương hiệu Hermes à Trời ạ Đúng là kẻ có tiền mà Tôi tập trung cảm giác một lúc lâu Cảm thấy rất ngạc nhiên Sau đó tôi sờ vào từng món đồ Nhưng vẫn không cảm giác được gì Tôi hỏi Triệu Cương Còn đồ nào nước không ạ Triệu Cương khó xử lắc đầu Bình thường con gái tôi yêu nhất mấy thứ này Con bé còn nói Nó là cái gì mà kiểu mới nhất của năm nay Tôi chắc đây là thứ mà nó thích nhất Tôi nghe Triệu Cương khẳng định như vậy Cũng hơi buồn chồn Chẳng lẽ lần này mất linh rồi Nghĩ một lúc rồi tôi nói Vậy còn thứ gì mà em ấy Hay mang theo bên mình không à Không cần những thứ đắt đỏ Chỉ cần đồ dùng thường dùng là được rồi ạ Thẩm quyền giống như sự nhớ ra Bà ấy nói với tôi Cậu thử cái này xem được không Lúc ở nhà tiểu mẫn vẫn hay dùng nó Tôi nhìn lại Bà cầm một chiếc lược bằng gỗ lìm Tôi nhận lấy Rồi vuốt nó một lúc Nhưng vẫn không cảm nhận được gì cả Đây cũng là lần đầu tiên Chú Lê thấy tôi hoang mang như vậy Chú hỏi khẽ Thế nào Không nhìn thấy gì hết à Chắc không phải thứ này rồi Tôi thở dài Không thể nào Như họ nói thì đây là thứ triệu mẫn thích nhất Dù những món đồ xa xỉ kia Không có tàn hồn Vậy thì chiếc lược này nhất định phải có chứ Nhưng bây giờ Cháu không cảm giác được gì cả Hai vợ chồng triệu cương Thế tôi và chu Lê đều trao mày Nên sốt ruột hỏi Làm sao vậy? Có vấn đề gì sao? Tôi nhìn hai người họ Nhất thời không biết nên nói thế nào Chắc họ đã ký gửi toàn bộ hy vọng lên chúng tôi Nếu bây giờ nói tôi không tìm được Thì có phải quá tàn nhẫn rồi không? Nhưng sao lại như vậy được chứ? Chỉ cần là đồ vật gần gũi Thì không thể nào mà tôi không cảm nhận được gì hết như thế Chữ phi... Chữ phi là Một suy nghĩ chật lé lên trong tôi Chẳng lẽ chịu mẫn vẫn chưa chết Chú Lê thế về mặt khó đoán của tôi cũng không dám tùy tiện cắt ngang. Tôi ổn định lại cảm xúc hưng phấn của mình, sau đó cố gắng nhẹ nhàng nói với họ. Cháu không cảm nhận được linh hồn của Triệu Mẫn, có lẽ em ấy vẫn chưa chết.